Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viết Linh Phần thứ 33 Hồi thứ 66 Lục Y Lăng Tử Thành nhân không khỏi hoang mang, bụng bảo ra rằng Quái lạ, vừa mới đây thôi, rõ ràng hắn bị nội thương ngã sấp nằm im trên thảm cỏ tại chỗ này cơ mà Nếu như hắn muốn bỏ đi đâu, hắn phải để lại dấu vết chứ Nghĩ rồi, chàng phi thân rào quanh mấy vòng, dõi mắt tìm khắp trốn. Chàng thở dài thất vọng, cánh rừng yên ả, thỉnh thoảng chàng mới nghe thoáng cơn gió nhẹ lao sao cảnh lá. Chàng vừa nảy ra ý định cất tiếng hú gọi chàng thư sinh áo lục kia. Trong lúc còn đang phân vân lưỡng lự, bất chợt chàng thoảng nghe có tiếng nghĩa mẫu gọi lại từ xa. "Thầy nhi." Thầy nhân đào mắt nhìn quanh cục trường lần cuối, có lẽ còn tiếc rẻ hay sao mà trong chàng tuần ngần một lúc rồi mới chịu bỏ đi. Khi thầy nhân về đến trước xe ngựa, trang ngó thấy lê kiên thúc thúc tươi cười khập khánh bước đến đón mừng hiền điệt giỏi quá hai lão sư hổ mang đó võ công chẳng phải tầm thường thế mà hiền điệt đuổi đi một cách dễ dàng nếu không có hiền điệt kịp thời xuất thủ ba thanh đoàn kiếm quý báu sẽ lọt vào hai tay lão ác tăng mất rồi thầy nhân không khỏi ngạc nhiên chàng hỏi uả cớ sao thúc thúc lại biết rõ như vậy lê kiên tụm tìm cười có gì đâu nghĩa mẫu của hiền điệt thấy hiền điệt đi lâu quá sợ có điều gì bất trắc nên đến đó xem sao Thế bây giờ người đã đi đâu rồi à Tiên lương đã mang chàng công tử nội thương về đây Hiện giờ người đang chữa trị cho chàng ta ở trên xe tiêu Thúc buồn phận ở đây canh hờ đột biến Thành nhân lộ vẻ vui mừng Tại ra nghiêm mẫu đã đến nơi đó kịp thời cấp cứu nạn nhân Vậy mà tiểu Điệt cứ lo lắng trong lòng Chàng hiểu cậu thiếu niên ấy biến đi đằng nào mất biệt Thưa Thúc chẳng hay chàng công tử ấy bị nội thương nặng lắm không Lê Kiên lắc đầu thốt Không sao Tiên lương bảo chỉ cần vận truyền nội lực phục hồi chân nguyên Uống đôi hoàn linh dược là sẽ phục hồi ngay, chỉ vài khắc nữa là xong. Nghe vậy, thành nhân hớn hở vô cùng. Hai người đứng dưới gốc cây trò chuyện vui vẻ. Gã xả ích cần mẫn tranh thủ chăm sóc mấy con ngựa để còn rong ruổi tiếp. Độ nửa giờ sau, thành nhân nghe giọng nói ôn tồn của nghĩa mẫu từ trong xe gõ vọng ra. Bây giờ thì công tử đã khỏe mạnh bình thường rồi đó. Ồ, chứ có bái lại ta làm gì? Ân nhân của công tử chính là vị kiếm khách đang đứng ngoài kia kìa. Vừa nói, tiên cô vừa đưa tay vén bức rèm xe trang thức sinh áo lục ngó ra, thấy hai người đàn ông, một người là hán tử trạc tứ tuần, còn người đứng bên là một chàng trai to lớn và vỡ oai phong, uy nghi lắm liệt. Đường đường là một trang hảo hán khi thế hiên ngang, khôi ngô tuấn kiệt thần oai phi phạm. Sau khi bái vòng mấy cái, chàng áo lục mới nhìn rõ khuôn mặt của thành nhân. phụng lên thẳng tên cô ngồi bên cạnh, thấy chàng tỏ dấu hơi sao động một chút, rồi mới lấy lại cử chỉ thản nhiên. Bằng thần pháp nhẹ nhàng, hai người nhảy ra khỏi xe sau khi phụng lên thẳng tiên Cô giới thiệu Ngô thành Nhân, chàng thư sinh áo lục lật đật quỳ xuống bái lại rằng, Ồ, thì ra ân nhân đây chính là vị tiểu hiệp mười mấy năm trước đã từng cứu nhân đổ thế, người có đủ dũng và nhân nên chỉ mới kết bạn vong niên với những bậc kỳ nhân diệt khách của An Nam ngũ hùng kiệt Hiệt. và chính người cũng đã từng góp tài sức đánh đuổi giặc ngoại bang, bọn mông bang xâm lăng và bọn quần anh bang tham lam ngông cuồng, thanh danh của Ngô đại hiệp vang rền mấy cõi, tiểu sinh đã nghe tiếng từ lâu, hôm nay nhân dịp được người cứu giúp cho nên có vinh dự được diện kiến người kính mong ngô đại hiệp nhận lấy mấy lễ này gọi là lễ ra mắt, đồng thời cũng xin bày tỏ lòng tri ân cứu mạng thoát chết từ tay hai lão ác tăng. thành nhân cung tay không mình đành lấy lại, chàng thốt giọng thân bật hỏi: chẳng hay danh tính của công tử là gì, Ra thế hiện giờ ra sao, lệnh sông đường vẫn an khang mạnh giỏi chứ? chàng thư sinh trẻ tuổi thoáng một nét buồn vương vào đôi mắt đẹp. bỗng ngô đại hiệp kể từ ngày ra đi theo hầu sư phụ tiểu sinh quên bẵng mất tục danh, được sư phụ đặt cho biệt danh là lục y lang tử nhị vị song thân thì hiền mẫu đã tạ thế tử lâu hiện tại chỉ còn thân phụ đang sống nơi gia trang bên quê nhà đại việt thành nhân tỏ vẻ quan tâm hơn thế chẳng hay lục y công tử đi đâu mà lạc bước đến chỗ này đến nỗi suýt phải khốn về tay hai lão đầu đà ấy vậy bẩm chẳng dám giấu gì đại hiệp cùng nhị vị tiên sinh tiền bối tiểu sinh nhận lãnh sứ mạng của sư phụ cùng với chư vị sư bá sư thúc và sư cô mang về đại việt ba thanh bảo kiếm ngắn để dâng cho vua trần nhưng nào ngờ vừa đi tới vùng này bị hai lão ác tăng chặn đường, định đoạn lấy bảo vật. Có phải ba thanh đoạn kiếm này nằm trong số 10 thanh Ngô Vương Bảo Quốc Bảo kiếm chăng? Thưa đại hiệp đúng vậy. Nếu tại hạ không lầm thì công tử đây chính là học trò của Tản Viên chân nhân. Lục Y Lang giật mình toạ dạ. ok tại sao đại hiệp lại biết rõ như vậy?" Thành Nhân điểm nhiên nói. "Không có gì khó hiểu cả, căn cứ vào bí pháp chân truyền của Thần Long Phong Vũ, môn sở trường của lão đạo trưởng núi Tản Viên mà công tử đã sử dụng, tại hạ nhận ra ngay." Nhưng trong bọn ma đầu tử hải đại mông băng, không hiếm bọn biết sử dụng bí pháp này thì sao? Thành nhân gật đầu xác nhận, đành rằng là vậy, song lẽ nếu công tử là phép của bọn ma đầu kia, thì cớ gì nhị ác thiết diện đầu đà lại đón đường trấn lột. Nghe chẳng nói có lý, cả ba người đều gật gù khét ngợi, thành nhân chẳng lấy đó làm vui, bởi chàng còn đang để tâm đến một việc khác. Chàng hỏi tiếp, chẳng hay chứ vì kỳ nhân An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt hiện giờ đang tụ hội ở nơi nào vậy công tử? bọn đại hiệp sau mấy đợt công phá dữ dội vào hang ổ của bọn ma đầu, Chư vị chẳng thu đạt được kết quả gì hết. Sở thúc Triều lão hoạt động nêu ra ý kiến phải tìm cho bằng được vị hiệp khách anh hùng Ngô Thành Nhân, mới may ra nhờ người giải được những trận đồ hóc hiểm mà bọn ma đầu đang sử dụng. Nhưng suốt mấy năm trời, mặc dù đã bỏ công chia nhau đi tìm khắp chốn, tin tức về đại hiệp Ngô Thành Nhân vẫn bật vô âm tín. Chẳng ngờ hôm nay tiểu sinh lại được hành ngộ cùng người tại chốn này. Thành Nhân ngập ngừng thốt: "Vậy, vậy bây giờ trước vị còn muốn tìm kiếm tại hà nữa chăng?" đưa ra câu hỏi này không phải chàng đơn thuần chỉ nghĩ về mình bởi rằng thâm tâm chàng đang muốn dò xem chư vị ngũ đại thần tiên có nghe tin đồn quan trọng kia đang lan ra khắp chốn giang hồ hay chăng quả nhiên lục y lang trả lời đúng ngay vào thâm ý chàng bồng có đại hiệp con người nghĩa khí cao vời vợi nhất đại hiệp đã sống mãi trong tình cảm của chư vị kỳ nhân thậm chí lão bá hồng lĩnh thần y từ xưa đến nay chưa được gặp đại hiệp song chỉ bằng tấm lòng của chư vị đệ muội người nào cũng náo nức muốn chờ cơ hội được diện kiến cùng người bạn vong nên Bởi vậy lúc nào chư vị cũng cho người dò la tung tích của Đại Hiệp Tuy bây giờ chư vị còn đang bận truy tìm để giải cứu Ngô Tiên Sinh Tức lệnh đường của Đại Hiệp Thời gian trước đây nghe nói Lý Tiên Sinh bệnh diện thư sinh Lường lẫy giang hồ đã đột nhập vào tuần xào huyệt của Lão Ma Đầu Giải cứu được Ngô Tiên Sinh Không kể ngày đêm Lý Tiên Sinh đã đưa Ngô Tiên Sinh thoát ra khỏi nơi giam cầm Còn đến hàng 4 trăm dặm Nhưng Lão Đại Ma Đầu đã nhờ vào phép tuyệt kỹ khinh công Phi ảo thuần hành mà đuổi kịp theo người Bạch Diễn Thư Sinh đã dũng cảm giao tranh với lão cái thế ma đầu ấy đến nỗi phải vóc mạng. Trong lúc hai bên còn đang giao đấu, thì bất đầu lão quái nhân đại thủ ma vương lén bắt cóc mất Ngô tiên sinh. Bắt đầu từ dạo đó, những cuộc tranh giành phong Ngô Vương bí lục sống liên tiếp xảy ra. Ngô tiên sinh này đã lọt vào tay người này, mai thì lọt vào tay người khác. Cứ như vậy, các bậc kỳ nhân quái khách cùng những tay đại cao thủ giang hồ thuộc vào hàng kiệt hiệt trên chốn giang hồ luôn luôn rình rập lẫn nhau, cố tìm mọi cách để độc chiếm võ lâm chi bảo có một điều tội nghiệp cho Ngô Tiên Sinh người vốn là một nhân vật danh chấn giang hồ đã từng đoạt chức thiên hạ vô địch gần bốn chục năm về trước. thế mà hiện nay bọn cao thủ võ lâm chỉ xem người như một đồ vật quý hiếm. trước thực tế họ chẳng còn tôn trọng người như xưa. chuyện này trước vị kỳ nhân An Nam Ngũ hùng kiệt Hiệt quyết truy tìm và cứu cho bằng được Ngô Tiên Sinh rước về quê hương Đại Việt để ăn dưỡng. một mặt cho dù anh hào đứng về phe chính nghĩa, quy tù võ lâm đồng đạo đoàn kết lại, một lòng quyết sống mái với bọn ma đầu tứ hải đại mông băng. nhưng Thực trạng đau lòng hiện tại là tất cả các võ môn chính phái, bang hội trên khắp chốn giang hồ đều chia rẽ, câu xé nhằm tranh danh đoạt lợi. Ai công tự thì hợm mình tham vọng cuồng si. Bởi vậy cho nên oán khí càng ngày càng cao lên chất ngất, máu chảy thành sông, thây chồng ngang núi. Trư vị kỳ nhân an nam Ngô hùng kiệt hiện chỉ còn biết hy vọng vào những vị anh tài trẻ tuổi, chẳng hạn như Ngô Đại Hiệp cùng thế hệ của người và nhất là những con người đồng chí hướng. Nói đến đây, Lục Y Lang Tử thời dài buồn bã. Rồi cả bốn người im lặng cùng đưa mắt nhìn nhau Dường như họ đang san sẻ cho nhau Nhưng nỗi sầu lữ thứ Hoặc giả cùng chung nếm những cay đắng tang thương Đang phổ lên khắp chốn giang hồ Lâu lắm Phụng lên thẳng tiền cô bỗng đăng hắng một tiếng Phá tan bầu không khí nặng nề Thôi thì tiền đây có lục y công tử Vốn là người trong võ lâm đồng đạo An Nam Trước khi chia tay Chúng ta hãy cùng với nhau một bữa ăn đảm bạc Lê kênh gật gù tán đồng ngay Phải đó tiền nương dài rất đúng Thế là mọi người dọn lương khô ra, quay quần dưới gốc cây cổ thủ. Câu chuyện hàn huyện cứ kéo dài hầu như vô tận Tiên cô nhận thấy suốt cả buổi này, hình như lục y Lang tử có vẻ rất quyên luyến chàng dưỡng tử yêu quý của mình. Thỉnh thoảng bà bắt gặp những cử chỉ ân cần hay cái nhìn trìu mến của chàng Ngọc Diện Thư Sinh dành cho Thành Nhân một cách tế nhị lại vừa kiên đáo. Đáp lại, Ngô Thành Nhân cũng đối đãi với chàng ta hết sức chân tình. Chàng bày tỏ sự chân thành qua giọng nói đầy cảm động. Lục y công tử à? Tài hạ từ khi phiêu bạt ra trốn giang hồ, nói thần chưa hề quen biết một chàng trẻ tuổi hơn mình. Nay thấy công tử tuy còn khá trẻ, mà tài đức tội hẳn với bao người cùng lứa, tại hạ rất muốn được kết nghĩa thân tình. Vậy chẳng hay công tử thấy có điều gì trở ngại chăng? Lục Y Lăng cung tay nghiêng đầu thi lễ mà rằng: "Ồ, Ngô đại hiệp đường đường là một trang kiếm khách tài đức hơn người, sao lại quá hạ mình như vậy, làm cho tiểu sinh anh nấy không ăn. Nếu được đại hiệp đoái hoài tưởng đến mà chẳng chết tiểu sinh, thì kẻ tiện nhân này cảm thấy vinh dự không cùng Phụng Liên Thẳng Tiên Cô và Lê Kiên đều lấy làm phấn khởi trước sự thiện chí của đôi bạn trẻ giang hồ. Phải đó, tuổi trẻ tài cao đức trọng, cũng nên kết nghĩa thâm giao để tương thân tương trợ, sống thắc có nhau. Vào sinh gia tử là điều đáng quý trên bước giang hồ phiêu bạt mai sau. Thành nhân thất mật hỏi, chẳng hay công tử niên kỳ là bao nhiêu? Trông qua chắc còn trẻ lắm. Lục y lang tử nhảy miệng cười rồi lễ phép thưa. Tiểu tiểu đệ ngoài 22 hai rồi đó. Ồ thế mà tài hạ cứ tưởng rằng hiền đệ chưa đẩy đôi chín Phụng lên thẳng tiên cô nói Thành nhi của ta Nên kỷ gần 25 Vậy công tử nên tôn nó làm nghĩa huynh là đúng lắm Lục y lang tử khiêm tốn nghiêng mình bẩm tiên nương Điều ấy hẳn nhiên rồi ạ Rồi đó hai chàng làm lễ huyết thể kết nghĩa đệ huynh Sau khi hai người Khấn lại hoàng thiên thổ địa Chứng trị xong Lục y lang tử bèn nói Thương ngô huynh Nay huynh đệ ta thề sống chết có nhau, đồng lao cộng khổ, chung ngọt sẻ bùi trên bước đường hành hiệp giang hồ. Nhân dịp đi tìm lệnh đường mà cứu người thoát khỏi những bàn tay của bọn cao thủ võ lâm, xin đại ca cho tiểu đệ theo cùng để sớm tối được hầu hạ bên đại ca, mới trọn tình vẹn nghĩa. Ngõ hầu báo đáp tri ân tri ngộ hôm nay. Thầy nhân tươi cười đáp, "Ờ, được chứ. Chợt chàng nhớ mày, nhưng mà ngu huynh e rằng còn sứ mệnh của hiền đệ chưa xong." Lục Y lang tử tỏ ra nông nổi thất, "Không sao, không sao." Tiểu đệ sẽ nhờ cậy Lê Thúc Thúc mang về dân cho triều đình Đại Việt. Thành nhân quay qua nhìn Lê Kiên. Thưa Thúc Thúc, chẳng hại việc này Thúc Thúc xem xét có trở ngại khó khăn gì lớn không? Lê Kiên xuất sáng nói, đây là một vinh dựa cho bản thân Thúc Thúc. Được được được, Lê Kiên này sẽ cố gắng lãnh trách nhiệm ấy cho. Lục Ý Lăng Tử cảm mừng, giá sâu họ Lê Một giá mà rằng, xin đa tả Thúc Thúc, ơn nghĩa này Tiểu điện sẽ ghi nhớ mãi trong tâm. Ồ, có gì đâu mà hiền Điệt là khách sáo đến như vậy thành nhân để cho hai người nói chuyện, chàng đến bên xe lôi ra ba thanh đoàn kiếm mang lại xem xét một lúc rồi nghiêm giọng thốt: đây là ba thanh đệ tam, đệ tử và đệ ngũ kiếm trong bộ ngô vương thập bảo đoàn kiếm. ngày trước tiểu diệt đã sưu tầm được tất cả bốn thanh và đều đã gửi về dâng lên cho vua trần. giờ đây lại có thêm ba thanh đoàn kiếm này nữa, vị trí là có 7 thanh rồi. trong thời gian qua, chẳng biết triều đình đại việt có thu thập được thêm thanh đoàn kiếm nào nữa chăng duy chỉ còn ba thanh nữa là đủ bộ. Vậy xin thúc thúc hay gắn Bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Và mang ba thanh đoàn kiếm này về tới triều đình Nói đến đây chàng nhìn lướt qua từng khuôn mặt Thấy mọi người đều nhìn lại mình một cách chú ý Chàng tiếp Cách đây mấy trăm năm về trước Nước đại Việt ta bị sự đe dọa của nhà Nam Hán Định sang thôn tính Ba Phen Bây giờ nơi đất Giao Châu Có một vị anh hùng kiếm khách vô địch võ lâm Danh tính của người là thiên hạ nhất kiếm Ngô Quyền Trong các phò bí phổ do người thâu thập Trên khắp chốn Giang Hồ cùng với sự khổ công tu luyện đã cho ra đời hai bí quyết trận đồ độc đáo nhất. một trong hai trận đồ ấy là thập phi kiếm ảnh lợi hại vô cùng. nhờ mười thanh đoạn kiếm quý báu do đích thân người tu luyện hàng chục năm đã đưa vào trận pháp và biến nó thành một tấm lưới thần, Triệt hạ hàng chục tên danh tướng của giặc ngoài xâm. kể từ đó thập phi kiếm ảnh trận đồ lấy lương thiên hạ làm cho bọn ngoại nhân kinh sợ từ bỏ ý đồ xâm lăng nước Nam ta. Nhưng qua mấy đời sau này, các lớp con cháu làm cho thất lạc tất cả những thanh đoàn kiếm quý báu kia. Như vậy bí quyết trận Độ thập phi kiếm ảnh hiện nay chỉ nằm trên lý thuyết mà thôi. Muốn đạt đến sự vi diệu siêu phàm của trận Độ ấy, duy nhất phải làm chủ hoàn toàn bộ kiếm báu nọ. Nếu Ngô Mẫu không lầm, thì hiện nay bọn ma đầu tứ hải đại mông băng cũng đang truy tầm 10 thanh đoàn kiếm đó. Vì thế theo thể ý của Tiểu Điệt, thúc thúc nên ngụy trang thật kỹ ba thanh đoàn kiếm này, phòng người gian tế hoặc bọn ma đầu dòm ngó gương mặt Lê Kiên trở nên căng thẳng, ông gật mạnh đầu. Tiểu thúc đã hiểu hết tầm quan trọng của sự việc này. Được rồi, ta sẽ nghe theo lời khuôn của Hiền Điệt. Xin tiên nương cùng chữ Hiền Điệt hãy tin tưởng nơi Lê Kiên này. Qua mấy khắc truyền vãn tâm sửa thêm, mọi người mới biển rịn chia tay. Rồi đó, ba người nhắm thẳng hướng tây trực chỉ. Còn Lê Kiên cùng gã xả ích cần cổ chất phác, thì dòng xe tư mã rẽ về hướng nam bôn hành lại nói về mẹ con thành nhân cùng lục y lăng tử sang đất tây hạ vừa đi vừa nghỉ rộng rãi mất mấy tuần trăng mới đến vùng địa đầu của xứ miêu cương đối với thành nhân và người nghĩa đệ đáng yêu của chàng thì đây là một vùng đất xa lạ mà hai người từ bé đến giờ chưa hề đặt chân tới nơi đây cũng như cả vùng tây hạ và phần lớn của giải đất trung nguyên bao la đều thuộc ách cai trị của quan quân bông cổ bọn quân xâm lược chủ yếu kiểm soát thị tứ và các vùng dân cư đông đúc Còn những nẻo hoang sơ, khô cằn sỏi đá, hoang vắng hẳn dấu chân người thì chúng không thèm hèo lánh đến làm gì. Ngày nọ, ba người vừa đến một thảo nguyên mênh mông bắt ngắt. Nhìn mút tầm mắt cũng không thấy một mái nhà. Thẳng hoặc đôi hôm mới gặp được một túp lều nhỏ làm bằng vỏ cây đổ nát, Có lẽ của dân du mục bỏ phế sau những ngày chăn đàn ra súc ngang qua vùng này. Cứ thế, ngày rảo đôi gót hài, đêm nằm xương gối đất, đói ăn lương khô, khát uống nước suối, miệt mai dẫn bước chẳng quản gian lao. Thế tưởng cũng nên nói sơ qua về tình thân hữu giữa hai chàng trẻ tuổi Ngô Thảnh Nhân cùng Lục Y Lăng Tử. Phụng lên thẳng tiên cô rất hài lòng khi thấy đôi bạn càng lúc càng trở nên thân thiết, muốn dọc đường xa nếu tình cảm lại gần. Tỷ dụ hai người xa lạ là bạn đồng hành, vượt qua chặng đường dài át trở nên gắn bó, hướng chi ở đây là huynh đệ kết nghĩa thể sống chết có nhau, thì tình càng thêm sâu, nghĩa càng thêm nặng. Hai người càng khăng khít với nhau, Trải qua bao ngày dầm sương rãi gió, ăn chung một mâm, ngủ chung một chiếu là chuyện bình thường. Ngoài ra, tên cô còn nhận thấy lục y lang tử tỏ ra đặc biệt chăm sóc cho người nghệ huynh từng miếng ăn thức uống, thậm chí đến từng thức áo manh quần. Mọi việc chăm non phục dịch cho thành nhân, chàng tỏ ra nhiệt tình chú đáo, chẳng khác nào một người nội trợ khéo léo đảm đang. Một hôm, ba người dừng chân trước những dãy núi đá tùng trùng đẹp đẹp. Phụng lên thẳng tên cô nói với thành nhân và lục y lang tử. Chúng ta đã đến ngay vùng địa đầu của vạn Thạch Hoa Sơn Nơi đây chính là giang sơn của lão tử thần Bạch Cốt Quỷ Khốc Thành nhân đưa mắt nhìn lên những dạng núi màu sạc sỡ In nổi trên nền trời xanh lơ tham thảm Trang dịu dòng thốt Thưa nghĩa mẫu, chẳng hay từ đó đến hang động của lão Bạch Cốt Quỷ Khốc Còn khoảng bao xa nữa Phụng lên thẳng tên cô khẽ lắc đầu Ta chưa biết được chính xác cốc của lão ta ở đâu cả Chỉ biết chắc rằng lão ta ở trong vùng này mà thôi Lục y lang tử chỉ tay về mẹ hữu, reo lên. "Ồ kìa, hàng vạn vạn con vật gì trắng nõn như những khối bông đang lăn qua lăn lại dưới thung lũng kìa đại ca." Thành nhân nheo mắt nhìn theo, phụng lên thẳng tên cô giải thích, "Đấy là đàn cừu, một loại gia súc ăn cỏ, người ta nuôi để ăn thịt và sử dụng lớp da có lông dày để khâu thành y phục ngự hàn rất tốt." Lục Y Lang tử ngây thơ trố mắt nhìn, "Ồ, thích quá nhỉ, người ta nuôi nhiều đến thế sao?" "Nhiều lắm, một vài người có khả năng chăn dắt khoảng mấy vạn." ôi chào có khác nào là một vị tướng chỉ huy cả vạn quân sĩ mà quân sĩ này trong hiền lành và chỉ có gặm cỏ thôi thú vị thật đại ca ước gì chúng mình hoàn thành hết những trọng trách trên đời rút bỏ xong mọi sự ân oán trên chốn giang hồ đến lúc ấy huynh đệ chúng ta sống đời du mục đại ca thành nhân nhìn người nghĩa đệ bằng ánh mắt ấm áp và độ lượng Lục ý hiền đệ có ước mơ đơn sơ mà tuyệt đẹp mộc mạc mà thần tiên hiệp nỗi ta còn nặng nợ giang hồ em mãi mãi đến khi trọn kiếp Nhưng hiện đệ có quyền mơ ước Bởi theo ngu hình, mơ ước là sự thể hiện Tâm hồn lạc quan rất đáng trân trọng của con người Tiên cô ngoảnh mặt trong nơi xa rồi nói Nơi góc núi cạnh một cái hồ nước Hình như có túc lều nhỏ Thành nhân gật đầu tiếp Thưa Nghĩa Mẫu, đúng vậy Có lẽ những người chăn cựu đang tạm trú ở nơi đó Lục y lang tử vui vẻ thốt Chúng ta hãy đến đó để làm quen Và hỏi thăm những người ấy thử sách Thành nhân cùng Nghĩa Mẫu tán thành ngay ý kiến của chàng Phải đó, chúng ta đi thôi Ba người trông như ba cánh én phi thân xuống dưới lòng thùng lũng, chẳng mấy chốc họ đến bên một chiếc liều gỗ lợp toàn bằng vỏ cây, khỏi bếp tỏa lên từng cuộn. có tiếng người từ trong liều vọng ra. Ba người còn đang ngập ngừng chưa dám đường đột xông vào, xảy thấy một chú bé minh mẩy đầu cổ ướt súng, trạc mười tuổi. Vận độc một chiếc quần cộc từ dưới hồ hối hả chạy sọc vào liều, miệng kêu y ới. Thì ra thằng nhỏ đang tắm ở dưới hồ thấy có khách lạ nên chạy vào báo tin. Lát sau nơi cửa lều hiện ra một lão nhân râu tóc bạc phơ, tuổi trạc thất tuần. Mình vẫn áo choàng lông thú, chống cây mộc trường. Lão nhân tuy tuổi đã già, tóc bạc, nhưng trông còn khá tráng kiện. Mới nhìn thoáng qua phong cách đôn hậu của lão, những người lữ khách cảm thấy yên tâm ngay. Ông lão nhau đôi mày bạc nhìn khắp lượt ba người rồi vuốt râu, sổ ra một tiếng thổ dân. Nghe rất là tai, phùng lên thẳng tên cô sửa lại áo sống, thư thả tiến đến trước mặt lão, nghiêng mình, cùng tay thi lễ. Sau khi xá sâu lão nhân một giá, người dùng tiếng thổ dân để đáp lại. Hai người lười qua tiếng lại một hồi. Tuy huynh đệ thành nhân chẳng biết hai người đang nói chuyện gì với nhau. Xong bằng vào những cử chỉ càng lúc càng trở nên thân thiện của lão già, hai chàng mới tỏ ra yên trí. Lục Y Lăng Tử tấm tắc người khen. Người mẫu của đại ca đi đến tận xứ này mà cũng biết sử dụng được tiếng nói của thổ dân ở đây. Thật là lão luyện giang hồ, hiếm người sánh kịp. Nếu không có sự hiện diện của người ở đây, át hẳn chúng ta đang chịu thua mất. Dẫu ta có ra hiểu cách mấy, cũng không thể nào hỏi thăm được rằng Lão Bạch Cốt Quỷ Khốc hiện đang ngủ ở nơi đâu. Thành nhân gật đầu, đúng vậy. Bây giờ Phụng liên thẳng tiên cô mới quay lại phía hai chàng, tươi cười nói. Lão tuyệt bối có nhã ý mời chúng ta ở lại ăn uống nghỉ ngơi một hôm, để lấy lại sức, rồi mai hãy xông pha vào hang động của Lão Quỷ Thần. Lão nhân ngó vào mặt Phụng liên thẳng tiên cô một thoáng, rồi ngoảnh sang đôi bạn trẻ gật gù, nở một nụ cười phúc hậu. Chiều hôm đó, lão nhân bắt một con cừu thật béo làm thịt đãi khách Trong khi thành nhân phụ với lão làm thịt cừu Lục y lang tử tình nguyện đi với cậu bé lùa đàn ra súc trở về trại Mỗi người cưỡi một con ngựa to lớn vạm vỡ Phụng lên thẳng tên cô và hai chàng kiếm khách Nhìn cậu bé phóng lên lưng ngựa, dòng cương một cách điêu luyện như vậy Không khỏi trầm trồ thán phục Thành nhân ngắm cậu bé phi ngựa như bay Chàng chợt nhớ lại ngày xưa khi còn sống nơi nội phủ bộ lạc thổ thần thông Chàng bèn kể cho nghĩa mẫu nghe câu chuyện đoạt ngựa của tên tướng cướp Thiết côn đại lực sĩ từ mã long trốn thoát khỏi Tháp Vân Sơn trại ngày nọ. Chàng nói: Đôi ngựa này không thua kém gì cặp ngựa của tên chủ trại Tháp Vân Sơn. Loại ngựa nòi thuộc giống mông cổ, ngày đi ngàn dặm mà vó chẳng trồn gần. Chăn hàng mấy vạn con cừu, có đôi ngựa này thật là thuận tiện. Lão nhân nghe chàng nói, ngơ ngác há hốc miệng ra nhìn. Nghĩa mẫu của chàng bèn vui vẻ dùng tiếng thổ dân để giải thích lại. Lão vừa nghe vừa gật đầu lia lia ra chiều đắc ý Lão ra hiệu hỏi chàng có biết uống rượu không Chàng khiêm tốn gật đầu Vậy là lão bước vào trong góc liều Lôi ra một vò rượu khá lớn Thành nhân nhìn Nghĩa Mẫu lăn trở cho những sâu thịt chín đều trên lửa Chàng khẽ hỏi Nghĩa Mẫu hỏi xem Lão tiền bối ấy có biết đường vào sân động Của bạch cốt quỷ khốc chắc Phụ lên thẳng tên cô gật đầu điềm đạm thốt Thành nhi yên chí Đó là mục đích chính làm sao ta quên được Lão nhân khề nệ bưng đến vào rượu, hai người ngồi bên đống lửa chén tạc chén thủ. Tiên cô cũng nếm một chút rượu cho phải phép, rồi loay hoay nướng thịt cho mọi người. Thành nhân cùng lão nhân làm nghề rúc mục tỉ tỉ đánh chén Qua đến 10 tuần rượu, nghiêm mốc của chàng mới khéo léo gửi chuyện. Vừa nghe nói đến Bạch cốt quỷ khốc, lão nhân rụt đầu thẻ lưỡi, trợn mắt rùng mình, toát dấu khiếp sợ vô cùng. Nghiêm mốc của chàng tìm đủ mọi cách thuyết phục, cuối cùng lão nhân đành miễn cưỡng dùng một cây que nhỏ vẽ ngoằn ngoèo dưới đất một lúc. Vẽ đến đâu? Lão chỉ trợ giải thích đến đấy. Phùng Liên thẳng tên cô vừa gật gù vừa trước thêm một rượu. Thỉnh thoảng bà cũng đưa ra một vài câu thắc mắc, xong đều được giải thích rất đầy đủ. Tên cô nói với thành nhân bằng một giọng hài lòng. Thành nhi à, thế là chúng ta đã thành công một nửa rồi đó. Thành nhân hấn hở ra mặt, xong vô tính cẩn trọng chàng nói. Ngâm bó cố gắng ghi nhớ đường đi nước bước. Tên cô xoa tay bảo, không sao, đầu óc ta chưa đến nỗi lù lẫn đâu. Dương Như cứ tin vào ta lão nhân chợt ngừng ăn uống, lão những người hướng tầm mắt ra nhìn dài thảo nguyên bao la có vẻ trong ngóng. Người mốc của chàng bèn trao đổi cùng lão mấy câu. Thành nhân chú ý thấy ánh mắt của lão đã thay đổi trong khoảnh khắc, từ lo âu trong ngóng đến yên chí bình an, rồi sau cùng dạng niềm hoan hỉ. chàng chớ vội ngoảnh lại, sao cũng biết rõ đàn cừu đang tập trung dồn về trại. chẳng mấy chốc người ta đã nghe thấy tiếng chân chạy của hàng vạn con cừu vọng đến càng lúc càng rõ dần. từng đám bụi cuồn cuộn bốc lên dưới ánh chiều nhạt nắng. Đàn cừu lông trắng trông giống dòng thác bạc từ nhiều hướng đổ về một góc. Lão nhân vui vẻ dục tài nhân uống liền mấy chén rượu, lão ngật ngưởng trong sự mãn nguyện, miệng không ngớt chi trò tỏ vẻ hài lòng. Chừng mấy khắc sau, đoàn cừu đã được đưa vào một hẻm núi đá, bên ngoài được chắn bằng những đoạn rào thưa. Sau khi hoàn thành công việc, hai tay kìm mã chân cừu thông thả dắt ngựa trở về lều. Vừa nhắc thấy lão nhân, cậu bé đã hô toáng lên, bị bộ liến thoáng một hồi. Lão nhân vừa nghe cậu bé thốt lên mấy tiếng, bèn vội vàng đứng ngay dậy, Một tay cầm chén rượu, một tay cầm miếng thịt nướng khá lớn. Lão nhân bươn bà đến trước đầu ngựa của lục y lăng tử đang cưỡi. Thành nhân còn đang kinh ngạc vì chàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Xảy thấy cậu bé hất vật gì khá to phía sau lưng rơi bịch xuống mình ngựa. Đến chừng ngó trực lại, chàng mới nhận ra đó là sắc của một con sư tử to lớn gì thường. Bây giờ chàng mới vùng hiểu ra mọi việc. Phục lên thẳng tên cô đến bên cậu bé, dùng chân lật sắc vì chúa tể sơn lâm lên xem. Bà Tây cười nói với chàng: thành nhi. Theo lời cậu bé nói, đây là chiến tích của Lục Y Hiền đệ con đó. Nào, ta nên đến đón mừng chàng kiếm khách trẻ tuổi của chúng ta. Hồi thứ 67 Bạch Cốt Quỷ khóc miêu cương. Nhờ vào hành động dũng cảm của Lục Y Lang Tử đã giết được con mãnh sư, cộng với những lời thuyết phục của Phụng Liên thẳng Tiên cô đã gieo vào lòng lão nhân và cậu bé họ một niềm tin mới. Khi đã hiểu rõ sức mạnh của ba vị khách quý, lão nhân hết sức phấn chấn tinh thần. Do đó, lão càng tỏ rõ sự tôn trọng và thể hiện bằng cách chiêu đãi họ cuồng nhiệt hơn. Tối hôm đó là đêm đầu tiên sau những tháng ngày gối đất nằm sương, chiếu cỏ màn trời lạnh đến thấu xương, Ba người mới được ngả lưng, quần mình vào những tấm chăn lông thú êm đềm ấm áp, sung sướng vô cùng. Rằng sáng hôm sau, mọi người lại phải từ giã hai ông cháu lão chăn cừu tốt bụng. Lão nhân cố tìm đủ mọi cách để cầm khách nán lại chơi một đôi ngày. Xong, tiên cô khéo léo lựa lời từ thác. Thế rồi, ba người lại tiếp tục lên đường. Nhìn theo bóng ba người tung mình lướt hài trên mỏm đá treo leo Cả hai ông chó chăn cửu luôn mồm trầm trồ thán phục Lại nói về Ngô thành Nhân cùng Lục Y Lang Tử Sau khi từ giã lão nhân và cậu bé Hai chàng lầm lũi phi thân Theo bén gót phụng liên thẳng tiên cô Họ phải vượt qua hàng trăm ngọn núi đá hoa cương chập trùng hiểm trở Mãi cho đến đầu giờ tỷ Ba người mới lên đến một trong những đỉnh thạch hoa sơn cao ngất giữa tầng mây Đứng nơi đây nhìn bao quát chung quanh Tầm mắt có thể vươn đến hàng trăm giảm. Những ai đã từng ngang dọc giang hồ, chọc trời khối nước, mỗi khi đứng trên một đỉnh non cao, ít nhiều đều có cảm giác nao nao sao xuyến trong lòng. Họ sẽ nhận ra quang cảnh thiên nhiên thật là hùng vĩ, dưới mắt họ cơ man nào là những sự sống đang âm thầm nhịp bước với thời gian. Không gian thật bao la và thời gian thì trường cửu. Nếu con người không còn vương víu đa mang với cuộc đời ô trọc thì rất nên tốt sạch bụi trần để rồi hòa nhập vào cõi vĩnh hằng kia. Trong khi lục y lang tử mải mê nhìn ngắm muôn cảnh vật trải rộng ra dưới ánh nắng ban mai đầy thơ mộng của chàng, thì chợt thành nhân nghiêng tai một thoáng rồi bật thốt. Thường nghĩa mẫu, tiểu nhi thoáng nghe hình như có tiếng kình phong nổ từ một nơi rất xa vòng lại. Ngọc thấy tiên cô cũng đang lắng nghe rồi khẽ cao đôi mày liễu gật đầu. Lục y lang tử bèn vận thính lực, nhưng mặc dù đã cố gắng tập trung hết sức, chàng vẫn chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió vi vu nhẹ nhẹ bên tai. Chàng nhìn đại các của mình bằng cái nhìn thất vọng. Phụ lên thẳng tên cô trầm ngâm một lúc rồi nói Có lẽ cuộc giao đấu lớn đang xảy ra Phía bên kia ngọn núi bị che khuất bởi những tầng mây Từ đây đến đó khoảng hàng trăm giảm qua dư đó Thành nhân khẽ gật đầu thường nghiêm mẫu đúng vậy Xong chẳng hay theo sự hướng dẫn của lão chân cửu, Chúng ta sẽ đi theo hướng nào Nơi ngọn núi cao bị mây che lấp đó Ta đi thôi Cả ba người đồng loạt nhốn mình một cái phóng xuống truyền núi đá như những cánh đại bàng Vượt qua hàng trăm ngọn núi đá lớn nhỏ Ba người mới tới phía chân một toàn núi vừa rộng vừa cao chót vót. Đến bây giờ thì lục y lang tử có thể nghe rất rõ tiếng kinh phong rồn rộng từ bên kia trẻ núi. Xen lẫn với âm thanh hú hú nghe đến giận người. Không cần đợi dục lời nào, chàng kiếm khách Mỹ Nam Tử náo nức vút mình đi trước. Chẳng mấy chốc, cả ba người dừng chân trước một mỏm đá khá rộng. Dưới mắt họ, nơi truyền dốc núi thoai thoải chạy dài xuống tận hẻm đá, đang diễn ra một trường giao tranh khốc liệt giải rác đó đây những xác chết bầm đen Đùa mọi tư thế nằm ngồi hay vắt ngang vắt dọc trên những tảng đá hàng trăm thi hải kia hầu hết là những nạn nhân đều bị tử thương bởi hậu quả tàn khốc của quá chiêu độc thủ nằm trong bí pháp bạch vạn khô lâu không hề trầm trễ một giây phụng liên thẳng tên cô móc trong người ra mấy hoàn linh dược và tự động bỏ vào miệng mình một viên còn lại hai viên trao cho thành nhân và lục y lang tử rồi trầm giọng nói đây là loại thánh dược quỳnh tiên linh đan các con hãy mau uống vào để phòng ngừa độc của lão tử thần bạch cốt quỷ khốc lục y lang tử mừng rỡ bỏ vào mồm nốt lẹ còn thành nhân thì xua tay lắc đầu từ chối chàng nói Người mẫu nên cất đi để phòng khí khắc mà dùng hai người trố mắt nhìn chàng kinh ngạc thành nhân điềm đạm nói xin nghĩa mẫu chớ khá lo ngại ngày trước tiểu nhị đã có kỳ duyên được hưởng băng trinh của quỳnh tiên bách tuế kể từ bấy đến giờ trong cơ thể có đủ khả năng kháng hàng trăm thứ độc tố trên đời không nhìn được lục y lang tử bật giao lên Ồ oh, đại ca thật là diễm phúc. Trên khắp trốn võ lâm, Từ cổ chí kim, đến đến nay chẳng được mấy người ngộ đẳng kỳ duyên đó. Phụng lên thẳng tên cô cũng vui mừng khôn xiết. Bây giờ nơi giữa cục trường đang hồi sôi động nhất, bao dáng tử thần bằng thân pháp cực kỳ huyền ảo sử dụng sâu chuối đầu lâu khi đánh nhau với bốn tay đối thủ đang vây phủ chung quanh. Thuật nhìn lướt qua, thành nhân đã nhận ra được hai người, một kẻ đang dùng bí pháp huyết ảnh ma công, đó là tuyệt thủ ma vương, lão quả nhân đầu to như chiếc thúng còn người thứ hai đang sử dụng tuyệt kỹ hỏa long thần châu ấy chính là hỏa long trưởng túc đã từng chào thua nghĩa phục của chàng nơi lê gia trang ngày nọ riêng hai người sau chàng chưa hề gặp mặt nhưng nghiêm bốc của chàng nói ra ngay lai lịch của hai người này một người mình cao đến 9 thức mộc, vận đạo bào râu năm tròn trong các thức tựa thần tiên người này sử dụng đôi lưỡi câu sắc như nứt có biệt hiệu là nam hải thần ngư vừa nghe nhắc đến lão kỳ nhân tổ sư môn phái côn luận ngoài nam hải thành nhân không khỏi trượt dạ sao xuyến tâm hồn Song nhất thời chàng không có thời giờ nghĩ ngợi viễn vong. Người cuối cùng vận áo vá hàng trăm mảnh, dùng cây gậy trúc đánh ra những chướng thế thần diệu vô song. Lúc đầu, thành nhân đoán mò là lão kỳ nhân đầu cô khất cái, nhưng không phải. Phụng lên thẳng tên cô, bảo rằng lão quái khách này chính là bang chúa của bang khất cái, có tên là Đào Gia Tuật. Bốn lão quái nhân dị khách vừa lên thủ phòng thân, vừa lên công đối địch, những ngọn kinh lực mạnh như di sơn đào hải ao ao chao nhau đến long trời lở đất. Những binh khí bừ bối cùng nháng lên như sấm răng chớp giật, rao réo chạm nhau nghe đinh tai nhức óc, khủng khiếp và giận người. Nhờ vào bản lãnh thượng thừa và trình độ kiến thức uyên bác, Ngô Thản Nhân quan sát cuộc giao tranh một lúc có thể đánh giá chính xác thực lực của từng nhân vật, đồng thời chàng cũng có thể tiên liệu được cán cân lực lượng sẽ nghiêng hẳn về bên nào. Đây là một cuộc giao tranh giữa những tay cửa phách trên trốn giang hồ. Chàng còn biết chắc chắn rằng ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng ra khắp giới võ lâm thuộc hai phái Hắc Bạch. Thành nhân không dám phủ nhận trình độ võ công thường thừa và nội lực sung mãn của bốn lão quái nhân dị khách. Phải nói rằng những chiêu thức tuyệt kỹ do mấy lão sử dụng thật chính xác và lợi hại vô cùng. Xong, đối với đôi nhãn mục tinh anh, chàng nhận ra ngay điểm xưa hở của bốn lão. Đó là cách liên thủ, liên công không được chặt chẽ, còn khá nhiều tâm lý cục bộ. Trong sự liên kết ấy, thiếu hẳn tính chất nhiệt tình. Do đó, lão Bạch Cốt quỷ Khốc đã phát hiện nhanh chóng để rồi khai thác kịp thời nhược điểm ấy Thiết tưởng cũng nên nói rõ hơn về Ma Vương Bạch Cốt Quỷ Khốc. Người đời thường nói, rừng nào cọp nấy. Cả xứ miêu cương này, từ già trí trẻ, từ lớn chi bé, chẳng có một kẻ nào là không biết đến thanh danh của Lão Tử Thần Bạch Cốt. thế mỗi khi có kẻ dám bảo mồm nhắc đến danh hiệu của Lão, tức thì ai ai cũng dùng mình ớn lạnh Thậm chí đến nỗi con nít khóc nhẹ. Người ta đọc tên của Lão ra để hù dọa, đứa bé sẽ im ra. Hơn 20 năm về trước, trong cuộc đụng độ với uyên ương song hiệp trên nền thành cổ Lo hoang phế lão bạch cốt quỷ khốc đã thất bại, lão thề sẽ không hề bước chân ra khỏi chốn giang hồ suốt cả hai chục năm. trong thời gian đó, lão đóng cửa luyện tập võ công, miệt mài cố tìm ra chiêu thức mới để quật lại môn bí pháp ma yên thần công của uyên ương song hiệp. chẳng ngờ khi lão thành công viên mãn thì uyên ương song hiệp đã bị lão cái thế ma đầu hỗn thế tà thần bắt cóc và giam hãm suốt hai chục năm qua. lão dự định sẽ bắt cóc lại uyên ương song hiệp giữ làm con tin để rồi người của môn phái ma yên sơn đến cứu và cuối cùng lão sẽ rửa được mối nhục hai chục năm trước bởi chính tay của uyên ương song hiệp đã làm cho thanh danh của lão lưu khi lão bạch cốt quỷ khốc lê bước giang hồ lão đã phóng tay trên trong những lúc kẻ khác đang tranh nhau cố tình chiếm đoạt phò ngô vương bí lục sống nọ thế nên cuối cùng cuộc giao tranh đẫm máu đã xảy ra tại nơi đây ngay trước động phủ của lão cái thế quỷ vương chuyên dùng hàng vạn độc tố hỗn hợp trên thế gian này bọn cao thủ trên chốn giang hồ vì tham vọng ngông cuồng độc bá võ lâm cho nên thay đều bỏ mạng lão bạch cốt quỷ khốc có hai thế lợi, một là trình độ nội ngoại công đến nay đã thuộc hàng thượng đẳng hiếm người địch lại, hai là lồng vào những chiêu thức tuyệt chiêu đó, lão tỏa ra cục trường các loại khí độc giết người trong nháy mắt. Có những trường hợp đối thủ của lão võ công hết sức cao cường, song khi hít phải khí độc, lực phù ngũ tạng suy thoái, khí huyết đảo lộn nội lực suy giảm, sau rốt bị lão hạ thủ một cách gọn gàng. Ngô Thành Nhân để ý trong bốn tay địch thủ của lão có một người xuất thủ khá dũng mãnh và hăng hái nhất đó là lão kỳ nhân Nam Hải Thần Ngư. Chẳng biết rằng lão tiền bối này y lại bản thân đã được hưởng băng trinh quỳnh tiên bách tuế, cho nên không sợ khí độc của lão quỷ tung ra. Do vậy trong các chiêu thức của lão tỏ ra chủ quan khinh thường đối thủ lắm. Chính vì sự khinh thường đó, suýt nữa lão đã bị táo mạng. Lão bạch cốt trổ thân pháp cực kỳ máu lệ, thi triển ngay tuyệt chiêu mới lạ khôn lường. Nam Hải Thần Ngư nếu không nhờ có nội lực vô cùng thấm hậu kết tụ hàng trăm năm, Át hẳn lão đã tan xương nát thịt. Tuy nhiên là cũng bị văng ra vài trường nội phủ ít nhiều đã phải bị tổn thương. Lão kỳ nhân vùng Nam Hải thoái lui ra ngoài năm Trường cất giọng yếm thế rằng: "Bạch cốt quỷ khốc, nay ta chấp nhận lép thế trước chiêu thức quái lạ mới mẻ của ngươi, hẹn 10 năm sau tái chiến, ta đi đây." Nói rồi, đờ hướu trưởng ngang ngực, những cổ nuốt ực một búng máu tươi vừa trực trào ra khỏi miệng, rồi tung mình như bay, vút qua mạn tà tiền dốc khuất rằng Lại nói về lão quỷ Vương, sau khi dùng độc chiêu lả đánh lão Nam Hải thần ngư chảy thuốc Lão đảo bộ thân pháp vung mạnh sâu chuối đầu lâu và cười lên thay thế Lập tức người ta nghe vang động cả một vùng trời bởi tiếng khóc sen lẫn tiếng cười thật là ghê giận. Tiếng cười đã chấm dứt, song tiếng hú hú vẫn còn ngân mãi. Chợt lão quỷ vương cất tiếng nói của loài người dương thế. Còn ba tên này nữa, các người tài cán là bao, mà dám cả gan dẫn sắc đến vùng đất quỷ này quậy phá ha? Lão gì khách vẫn áo vá hàng trăm mảnh, vũ lộng cây gầy trúc, nhanh tới tốc, đánh vào đối phương, hét lớn Hãy cho tên tử thần phách lỗi, hãy xem cây gậy trúc của ta đây. <cười> thì ra tên ăn mày này lá thật, ta sẵn sàng tặng cho mi tuyệt chiêu mới của ta đây, hãy đỡ. Tiếng đỡ vừa dứt, Xài thấy chuỗi đầu lâu trên tay lão biến thành một chiếc ô khổng lồ lìa vòng vòng xẹt đến, Vùng hào quang trắng toát làm chói mắt đối phương. Băng chúa khất cái đào ra thuật vung gậy đỡ, nhưng phía trên đầu gậy bị tiện từng khúc, từng khúc đất đoàn xuống dưới. Chẳng bao lâu, chiếc gậy trúc của lão dì khách họ đào chỉ còn lại một đoạn ngắn nguồn lão thất kinh vội vã thâu binh khí rồi luồn ra khỏi vùng sát thủ của đối phương nếu như thân pháp của lão không mau lẹ thần tình thì trước đầu của lão sẽ bị tiền đất ngay thật hú hồn tuy nhiên lão chúa tể ăn mày cũng bị rách toạc một mảng khá rộng trước vương bào trăm mảnh vá. không dám trần trừ do dự một giây lão họ đào cuốn ngay bị gậy và manh áo tròn rách trơn thẳng trong khi đó hai lão quái nhân đại thủ ma vương và hỏa long trưởng túc chẳng dám ngừng một khắc để trở lại bản tướng Đại thủ Ma Vương nhờ có món quái chiêu Huyết ảnh nên các loại khí độc chẳng xâm nhập vào người lão được. Còn hỏa long trường túc thì đã có bí pháp siêu phàm hỏa long châu thần công. Song dường như hai lão quái nhân này cùng với lão dị khách trước đã giao đấu với bạch cốt quỷ khốc khá lâu, cho nên công lực hiện giờ bệ rạc dần dần, Huyết ảnh mỗi lúc một mỏng hơn, hỏa long châu với sức công phá chẳng còn như trước. Dĩ nhiên thế thượng phong đã nghiêng hẳn về phía lão quỷ vương. Khách quan ai ai cũng nhận thấy đó là điều quá rõ ràng. Thế mới biết bạch cốt quỷ khốc xứ miêu cương lợi hại đến cỡ nào Thành nhân say mê chú mục theo dõi từng diễn biến của trận tỷ thí hiếm có này Chàng quan sát thật kỹ từng động tác nhỏ nhất của mỗi quái chiêu Mà lão quỷ vương đã xuất thủ từ sớm đến giờ hễ khi lão ta dùng đến độc chiêu nào Chàng đều liên hệ lại những đường chiêu tuyệt kỹ của môn phái mình cha tưởng tượng như chính mình đang trong cuộc giao đấu tay đôi với lão vậy Thời gian hở hững trôi qua lúc này đã vào cuối giờ ngọ thành nhân ngẩng lên nhìn ánh mặt trời đang lúc chói chăng, tỏa xuống hàng vạn tia hào quang rực rỡ trang gật gù nở một nụ cười mãn nguyện đây là cơ hội nghìn năm một thủa trời đã ưu đãi ta rồi vậy cúi xin cảm ơn trời Phật độ chỉ cứu gia gia thoát khỏi vòng hoạn nạn lục ý lang tử vô tình quành lại thấy thành nhân trung chiếm cười ra chiều đắc ý bèn ngạc nhiên thốt hỏi ô hay có sao đại ca lại thú vị đến như vậy hai lão quá nhân sắp đại bại đến nơi rồi có gì vui vẻ đâu Phụng lên thẳng tên cô cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém Xong thấy lục y lang tử đang nêu ra điều thắc mắc rồi Cho nên bà chỉ im lặng mà đưa ánh mắt đồng tình Hướng nhìn về phía của thành nhân Cốt ý chờ đợi chàng giải thích Ngô thành nhân Giang hai tay ra năm lấy từng cánh tay của mọi người Một cách vô cùng thân ái Chàng nhỏ nhẹ thốt Nhưng bằng giọng thật là cương quyết Thường nghĩa bố, tiểu nhi sẽ thắng hiện đệ ạ, ngô hình sẽ thắng lão bạch cốt quỷ khốc Chẳng mấy khó khăn Nó đến đây, ánh mắt chàng sáng lên niềm lạc quan ràng rỡ. Trong khi đó, hai người chưa hiểu ra việc gì, nhưng bằng vào tư cách thái độ phấn chấn của chàng, cả hai đều cảm thấy náo nứt trong lòng, rất mong biết ngay điều bí ẩn mà chàng chưa bộc lộ. Thành nhân nghiêm giọng nói, Người mẫu cùng hiền đệ cứ ẩn nhẫn chờ không nên động thủ vội. Thành nhân này sẽ ra đương đầu cùng lão một phen Bao giờ tiểu nhi bị lão truy bức, lúc ấy mới cần đến nghĩa mẫu tương trợ trợ lực cho chẳng đợi hai người có đồng ý hay không, Ngô thành nhân bắt đầu sướng tấn, vân khí để cương. đôi mắt chàng lườm lườm nhìn vào lão bạch cốt quỷ khốc, chàng khắc nào mãnh hổ rình mồi. cũng trong thời gian đó, hai lão quái nhân bị truy bức liên tục, lão quỷ vương được nước cạn đánh tới. sự thất bại của hai lão quái giờ đây chỉ còn tính từng khoảnh khắc. lão tử thần thét to lên một tiếng, làm rung chuyển cả mấy dãy núi đồi, vận thần lực vào sâu chuỗi khô lâu, quay vòng vòng như trong trống. huyết ảnh chịu hết nổi phải bắn ra ngoài năm sáu trường. Trong khi hỏa Long Châu Bị tung bổng ra xa đến 10 trường có dư Tự lượng sức mình không còn được bao nhiêu Để mà chơi tiếp Nếu nhất thời bị sát hại thì thanh danh mai một còn đâu tính toán thiệt hơn xong Hai lão quái vội chào thua vật lệ Bạch cốt quỷ khốc chẳng thèm đuổi theo tung sâu chuỗi đầu lâu lên Rồi hờ hứng đưa tay đón lấy Lão cất một tràng cười ngạo nghễ <cười> Hai đứa bay nên về lại nơi tình cốc Cố gắng hồi luyện võ công Mười năm sau tới đây ta sẽ chỉ giao tiếp <cười> Lão nhắm tít đôi hốc mắt tử thần, vừa tung sâu chuỗi khô lâu và cười khoai trá. Bắt đầu một bóng trắng xẹt nghiêng phía trên đầu lão, chộp lấy ngay sâu chuỗi quái gở ấy. Bởi đang lúc đắc ý nên lão chẳng kịp đề phòng. Đến trường đưa bàn tay khô đét để đón lại sâu chuỗi khô lâu thì chẳng thấy nó đâu cả. Lão ngơ ngác. Ủa? <cười> sâu chuỗi ngọc này chắc quý lắm nhỉ? Lão tiền bối cho tiểu bối mượn đỡ một hôm. Để đi dự bữa yến tiệc nhé. Bạch cốt qu Khừng lại, lão chiếu đôi nhãn quang nhìn thấy một trang kiếm khách mỹ nam tử ngoài phòng lâm liệt tựa thiên thần. Mình vận trường y màu trắng đang trong sâu chuối khô lâu của lão vào cổ, lại nhận miệng cười như khiêu khích lão thêm. Trước tiên, thay vì tỏ thái độ dần dữ, lão quỷ vương lại biểu lộ sự kinh ngạc sứng sở. Trời, tên nhóc con này muốn chết hay sao mà dám thò đầu vào sâu chuối vạt độc ấy kia? Ủa, mà sao hắn lại tỉnh bơ như vậy chứ? Hay là hay là trong bộ chuối khô lâu của ta cạn giáo chất độc rồi chăng? vô lý ta đã dự trữ khá nhiều độc tố để có thể dùng liên tục cả tháng trời cũng chưa hết cơ mà nghĩ rồi lão dùng một thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn vung tào phóng vào đến tính chụp cổ của thành nhân nhưng chàng kiếm khách đã nhanh nhẹn né khỏi bạch cốt quỷ khốc dần giữa nhào đến dùng cả song tào chụp liên tục vào bóng trắng qua vài cái chớp mắt hai người rượt đuổi nhau chạy khắp cục trường bọc áo trắng loang loáng lạng lách né tránh vừa tài tình vừa ngoạn mục thành nhân buông ra những tiếng cười khiêu khích càng trêu tức đối phương Trong lúc bóng đen cứ đuổi theo hỏi, lão quỷ Vương gầm gừ nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng cái thằng nhóc con lão cá. Rượt đến một lúc, nhóm chẳng ăn thua, lão bèn thay đổi chiến thuật, lão dừng lại nói: "Này tiểu tử, lão cô ra bỏ qua tội phạm thượng cho ngươi đó, nào, hãy trao lại sâu chuỗi khô lâu cho lão cô ra này." Người có biết rằng, người đang mang vào hàng vạn loại độc tố trên mình chăng. Thành nhân đưa bàn tay gỡ lên một chiếc sọ khỉ trắng hiếu giả vờ nghiêng qua nghiêng lại, ngâm ngẫm một hồi rồi thốt: "Ồ, oh, đẹp quá, lão tiền bối ạ." nói rồi đưa lên mũi người người một lúc trong khi lão quỷ vượng hồi hộp há hốc mồm ra ngó sững chàng tiếp lão tiền bối nói dối rồi đó mùi hương thơm ngát như thế này mà lão tiền bối lại bảo là độc tố ôi chao thơm mới là thơm <cười> thấy chàng đùa cợt với vạn thứ độc tố mà lão đã từng dày công luyện vào bộ sọ khỉ chàng hề hấn gì mà lại còn tỏ ra khoan khoái nữa bạch cốt quỷ khóc lắc lắc đầu suýt xoa ai chà chà chà khá lộng khá lắm. không ngờ tiểu tử ngậy lại thích hợp với cô ra đến như vậy <cười> có lẽ tiểu tử ngươi được sinh ra trên cõi đời này để làm đệ tử của lão cô gia chăng nào, tiểu tử ngoan ngoãn hãy đến đây quỳ lại ra mắt sư phụ của ngươi. mau. thành nhân cười khẩy một tiếng rồi trầm giọng, <cười> trình độ võ công của lão tiền bối tới mức nào mà đòi làm sư phụ của bổ? Ý người chưa có vô lễ, kẻ hối hận không kịp đó nghe con. người có thấy bọn cao thủ võ lâm chết la liệt chung quanh đó không hả? nếu mi đến sớm hơn một chút sẽ thấy ta đuổi bọn đại cao thủ thuộc hàng thượng đẳng chạy dài, thì mi mới để sư phụ mi đây. <cười> xin lỗi tiền bối có phải vừa rồi tiền bối đã đấu với nam hải thần ngư chúa bang ăn xin lão đầu to như cái mệt và sau cùng là lão vận người mà thiên hạ gọi là hỏa lão trưởng thúc đó chăng Ồ thế ra người đã được chứng kiến rồi đó sao tiểu tử sao người thấy rõ bản lĩnh của sư phụ ngươi của là sư phàm đó chưa thành nhân tháo sâu chuỗi khô lâu ném trả lại cho lão chàng biếu môi sư phạm cái con khỉ trả lại cho lão đó nhận lại được bảo bối lão quỷ vương cả mừng người nói sao sư phụ cho nghe kịp Hãy nói lại xem nào Thành nhân điểm nhân đáp Lão tiền bối khoác lắc lấp Khoác lắc là sao Phải nói là siêu phàm mới đúng chưa Thành nhân bực mình nhắc lại Siêu phàm cái con khỉ Lão quỷ vước xương sộ Ê ê ê Người dám hôn lão với cô ra đấy sao Ta phải dạy cho người một bài học Để nhớ đời mới được Lão bèn múa tít sâu chuỗi đầu lâu khỉ Âm thanh phát ra từ bộ khô lâu Giết lên nghe thật gây giận Thành nhân khoát tay nói Khoan đã Lão bạch cốt quỷ khóc dừng lại hất hàm Ngươi biết sợ rồi sao Không phải sợ gì Chỉ có điều văn bối muốn đặt một điều kiện Trước khi so tài cao thấp với lão tiền bối Được, ngươi cứ nói thử xem Thành nhân đang hắng một tiếng Rồi nghiêm giọng Văn bối đến đây với mục đích Để rước phụ thân của văn bối về Đại Việt Thần phụ của ngươi là ai Là một trong hai nhân vật Uyên ương song hiệp Cựu trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn Họ Ngô tục danh là Thành Nguyên đó Có phải là pho Ngô Vương Bí Lục Sống Mà bọn cao thủ võ Lâm Giang Hộ Muốn chiếm đoạt chi Đúng vậy. Người chính là con trai của hắn à? Hừ, nếu vậy thì chính ngươi là người của môn phái Mã Yên Sơn. Ngươi làm chức vụ gì trong môn phái đó? Thành nhân hiền ngang đáp. tại hạ chính là con trai của Uyên Ương Song Hiệp, đương kim trưởng môn nhân phái Mã Yên Sơn. hả thế ra là vậy. Hèn gì thân pháp của ngươi quá ư mau lẹ. Ngươi có nghe nói rằng cách đây trên 20 năm về trước, ta đã bị thất bại nhục nhã dưới tay của Uyên Ương Song Hiệp bởi các chiêu thức tuyệt kỹ của môn phái Mã Yên Sơn ta thề và đã giữ tròn lời thề xưa rằng sẽ ẩn tích mai danh suốt hai chục năm trời. trong thời gian đó ta quyết luyện cho bằng được một độc châu mới lạ nhằm đánh bại các tuyệt kỹ của môn phái mã yên sơn. vào khoảng hơn một năm nay ta cố tình tìm cho ra uyên ương song hiệp để rửa mối nhục cũ. chẳng ngờ song thân người đã bị tuyệt phế hết võ công. nay ta tạm giữ thân phủ người nơi động phủ của ta, là có ý chờ người nào đại diện xứng đáng nhất của môn phái mã yên sơn đến đây cùng ta giao đấu. nếu thắng đổi ta dĩ nhiên sẽ được tự do rước ngô tiên sinh về mã yên sơn. Nhưng bằng thua <cười> Điều đó là cái chắc rồi Nhưng đối với ngươi ta là rất khó nhận ngươi làm đệ tử Nào ngươi còn ý kiến nào nữa Nói mau để ta còn động thủ nữa chứ Thành nhân trầm ngắm một lúc rồi gật đầu đáp Được mời tiền bối xuất thủ trước Không Tiểu tử ngươi chứ có khá kiêu ngạo Lão cô gia chấp ngậy xuất thủ trước một chiêu đó Thành nhân không dám câu nệ Vì thời giờ có hẳn Trang dùng thuật Phượng Hoàng Phi nhảy lên cao Hít thật sâu một luồng thiên nguyên chân khí Chân vừa chạm đất trang xuống tấn bắt chéo hai tay, gồm các ngón chân vận khí đề cương, phong tỏa 108 tử ma huyệt, khóc các kinh mạch khi huyết dần dần răng bùa toàn thân. Bây giờ nội lực của chàng thật vô cùng sung mãn. Tuy nhiên với sự tính toán ngầm trong bụng, chiêu thức đầu tiên thành nhân chỉ sử dụng đâu khoảng 4-5 thành công lực là cùng. Bùng, bùng. Nhắc thấy bóng tử thần trần vườn tránh khỏi thành nhân suy nghĩ, nếu trang xuất thủ chiều thứ hai nhất định Lão Quỷ Vương sẽ tròn lại ngay. Chàng bèn vận công dùng thuật phi thiên quan thế, phóng vút mình lên giữa không trung. Bảy cốt quỷ khóc ngó lên bật cười đắc ý. <cười> Đúng là bí pháp mã yên thần công rồi. Được được được, ta sẽ dùng độc châu mới nhất của ta, là càn khôn trấn thổ. Người mà dại ruột quật xuống một cái, có khác nào mang trứng tròi vào đã. <cười>, cười sau, lão nhún mình cho lún đôi chân xuống nền đất. Đồng thời, lão vận thần lực vào sâu chuỗi khô lâu, quay vòng vòng trên đầu. Ánh hào quang vành đai của nó tỏa ra sáng rực còn với kinh lực dũng mãnh tạo thành một khối sắt thép khổng lồ có thể vì nó như một chiếc đe màu nhiệm đang chờ đợi đối phương cũng bởi chủ quan và khinh thần đối thủ lão quỷ vương không thể nào lường trước được một biến cố bất ngờ sẽ làm cho lão phải thất điên bắt đầu và chịu thêm một nỗi nhục nhã ê dè bởi vì khi thành nhân phóng mình lên cao chàng thi triển bí pháp mã yên thần công nhờ có ánh mặt trời đang chói sáng phía trên chàng hấp thụ một số năng lượng đáng kể hội tụ lại bằng một tuyệt kỹ sáng tạo mà chàng đã từng áp dụng khi còn ở tại bản môn đó là thái dương thần công với cường độ và nhiệt độ thật sự khủng khiếp mã yên thần công lồng vào tuyệt kỹ thái dương thần công thành ra một châu thế mới lạ và độc đáo đến trường toàn núi lửa khổng lồ ập xuống hai tiếng nổ chát chúa vang lên Lão quỷ vương bay ra ngoài cục trường như một cây đuốc sống Chuối khô lâu của lão nát nghiến bay tỏa ra xung quanh như một đám khói mù cuối cùng lão cười phăng tấm áo choàng đen bốc cháy hất ra khỏi mình đôi tay khẳng khiu lên tủ khắp người Đôi chân nhảy tưng tưng, không khác nào con choi choi bị bỏng. Mồm lão thốt ra những lời vừa hốt hoảng vừa tiếc lia ỉ ôi năn nỉ. Ây da, áy da, nóng, nóng, nóng quá, công tử à, lão, lão mỗi chịu thua, ai da, nóng ơi là nóng. Phần thứ 33 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.